tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 5, chương 4, một cuộc lật đổ. Sáng hôm sau, Bền đánh thức các vị khách của mình dậy từ sáng sớm và sau bữa điểm tâm, ông đề nghị Caspian ra lệnh cho người của mình chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Và quan trọng hơn cả, ông nói thêm, hãy làm sao cho tất cả mọi thứ đều được sửa soạn gọn gàng và lau chùi sáng bóng lên. Như thế, đây là một buổi sáng diễn ra trận đấu đầu tiên Trong một cuộc chiến tranh vĩ đại giữa những bậc lãnh đạo cao minh trước sự chứng kiến của toàn thế giới Mọi việc đã được tiến hành đúng như thế Và rồi, ba con thuyền chờ đầy người của Caspian và chính ông vua trẻ Cùng với bơn và một vài người đàn ông bắt đầu tiến đến gần Narrow Heaven Cờ của nhà vua bay phần phật ở mũi tàu cùng với tiếng kẻn chăm pét hùng tráng Khi họ cập bến ở Narrow Heaven, Caspian thấy cả một đám đông đang tụ tập chờ gặp họ đó chính là điều thần đã chuẩn bị vào đêm hôm qua, Bern nói, họ đều là bạn bè của thần và là những người trung thành nhất. Ngay khi Caspian bước lên bờ, đám đông đã nổ ra những tiếng hoan hô và kêu la vang dậy, Narnia muôn năm, thánh thượng vạn tuế, bạn bạn tuế. Cùng lúc đó, và điều này cũng được thực hiện bởi các sứ giả của Bern, chuông bắt đầu ngân nga từ nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Sau đó, Caspian cho người mang lá cờ của mình đi lên phía trước và đội kèn của nhà vua cũng hào hùng lên tiếng. Những người lính tuốt kiếm ra khỏi bao, tạo cho khuôn mặt mình một vẻ nghiêm trang, tươi vui và họ đều bước lên đường phố, làm cho cả gạch lát đường cũng rung lên. Những chiếc áo giáp chiến trận sáng loáng, vì đó là một buổi sáng mặt trời lên rực rỡ và khó ai có thể nhìn lâu vào đó. Đầu tiên, chỉ có những người đã được bên thông báo cho biết chuyện gì đang xảy ra và thực lòng mong muốn điều đó mới biểu lộ niềm vui sướng. Nhưng rồi, tất cả đám trẻ con đều hòa vào đoàn người bởi vì chúng thích các cuộc diễu hành và điều này lại hiếm khi xảy ra. Sau đó, tất cả nam sinh trong các trường đều tham gia vào đám đông bởi vì cả họ nữa, họ cũng thích các đám rước. và cảm thấy đoàn người này ồn ào hơn, náo động hơn bất cứ hoạt động nào diễn ra ở trường vào buổi sáng hôm ấy. Sau đó, thì đến cả những bà già cũng thò đầu ra khỏi cửa và cửa sổ, nói chuyện, vui cười, vì đây là một ông vua thật sự, còn một ông thống đốc thì là gì so với một ông vua. Sau khi tất cả các cô gái trẻ cũng tham gia, vì cùng một lý do và cũng bởi vì Caspian, Drinian và đám thủy thủ đều rất cường tráng và đẹp trai. Được một lúc Tất cả thanh niên cùng ùa ra đường xem xem các bà, các cô đang nhìn cái gì. Vì thế, vào lúc Caspian đến cổng lâu đài thì gần như cả thành phố đều đi theo và đều lớn tiếng tung hô. Ở trong tòa lâu đài kiến cổng cao tường của mình, thống đốc Gampard đang ngồi dối trí trước những bài báo cáo, những vụ việc, những luật lệ và những sự điều chỉnh. Cũng nghe thấy tiếng ồn. Ở ngoài cổng, người thổi kẹn chăm pét của vua Caspian thổi một hồi rõng rạc rồi kêu to. Mở cổng cho đức vua Caspian xứ Narnia đến kinh lý thăm người để tớ trung thành và tận tụy thống đốc quần đảo đơn côi. Vào những ngày này, mọi người ở các hòn đảo xa đều được thực hiện một cách chỉnh mảng bề chẽ, chỉ có một cánh cổng nhỏ phía sau là đê ngõ và từ đó chạy ra một người đàn ông tóc tai bù xù, đội một cái mũ rũ gió bẩn thỉu thay cho mũ trụ, tay cầm một cây lao. Ông ta hấp hối đôi mắt trước đám rước rực rỡ. Không thể gặp Ông ta lắp bắp, "Không được gặp nếu như không có hẹn trước. Trừ khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối, ngày thứ bảy thứ hai hàng tháng." Hãy ngả mũ trước Narronia đồ chó. Ngài bơn hét lên như sấm động và giải quyết thái độ bất kính của người kia bằng một bàn tay cứng như sắt, làm cho cái mũ cũ mềm của ông ta bay vèo ra xa. "Ối! Ối! Cái gì thế này?" Người gác cổng rống lên, nhưng chẳng ai để ý đến ông ta. Hai người trong đám đông ủng hộ Caspian bước qua cổng hậu và sau khi lay những thanh sắt và giật thanh gióng ngang bởi vì tất cả đều han rỉ, họ mở tung cả cánh cửa ra. Sau đó, nhà vua cùng đoàn người thấp tùng xải bước qua một cái sân rộng. Lúc này đã có một vài cảnh vệ của thống đốc đang lảng vảng ở gần đấy với một vài người nữa. Họ đang đứng vừa xỉa răng vừa chép miệng, những người khác túa ra từ những cánh cửa khác nhau. Mặc dầu áo giáp của họ ở trong tình trạng xuống cấp sộc xệch, những người này có vẻ cũng sẵn sàng chiến đấu nếu họ được chỉ huy hoặc biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Như vậy, đây là một thời khắc có tính quyết định. Caspian không cho họ có thời gian suy nghĩ. "Ở đây ai là người chỉ huy?" vua hỏi. "Chính là tôi, không hơn không kém, nếu ông hiểu tôi muốn nói gì." Một chàng trai không mặc áo giáp đáp với giọng uể oải, điệu đà. "Hãy nghe đây." Caspian nghiêm giọng nói, "Trú ý của ta là làm sao cho cuộc tuần du lần này đến quần đảo đơn côi là một sự kiện tràn đầy niềm vui, chứ không phải đem đến nỗi sợ hãi, đau khổ cho người dân. Nếu không phải vì mục đích ấy, thì ta có chuyện muốn nói về tình trạng súng ống và tinh thần chiến đấu của bọn ngươi đấy. Không sao, các ngươi đã được tha thứ, hãy mang đến đây một thùng rượu, mở ra cho mọi người cùng uống mừng sức khỏe của nhau." Nhưng đúng giờ ngọ ngày mai, ta muốn gặp mọi người ở đây, ở cái sân này, những người lính có vũ trang, chứ không phải trông như những tên ma cà bong. Hãy coi chừng hậu quả của sự phẫn nộ tột cùng của chúng ta." Tên đội trưởng toan tán gẫu, nhưng Børn đã lập tức kêu lên, "Caspian vạn tuế!" Đối với đám quân ô hợp này, một thùng rượu quan trọng hơn hẳn những chuyện khác, nên họ ùa đến bên thùng rượu. Caspian ra lệnh cho phần lớn người của mình ở lại ngoài sân. Còn mình cùng với Bern, Drinian và bốn người khác bước vào trong lâu đài. Ngồi sau cái bàn dài ở góc trong cùng của một phòng rộng, cùng đủ loại thư ký chạy lăng xăng chính là thống đốc quần đảo đơn côi. Gammatt là một người đàn ông trông có vẻ như bị bệnh về mật, với mái tóc trước đã từng có màu đỏ râu ngô giờ ngả sang màu xám xịt. Ông ta ngẩng mặt nhìn lên đúng vào lúc đám người lạ mặt đi vào. rồi lại nhìn ngay xuống đống giấy má, nói với giọng máy móc: "Thống đốc không tiếp khách nếu không có hẹn trước, trừ khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối ngày thứ bảy thứ hai hàng tháng." Caspian gật đầu với Bern, đoạn đứng sang một bên. Bern và Drianne bước lên trước một bước, mỗi người nắm lấy một bên bàn, họ nhấc bổng bàn lên và lẳng sang một bên phòng làm nó lăn lông lốc, giấy tờ cùng thư từ, tài liệu, bút, lọ mực hộp sáp, bày tứ tung. Sau đó, không thô bạo, nhưng quyên quyết như thế, tay họ là những cái kìm thép. Họ lôi găm bát ra khỏi ghế và đặt ông này ngồi cách xa chiếc ghế chừng hơn một mét. Caspian lập tức ngồi xuống chiếc ghế đó để thanh kiếm tuốt trần lên đầu gối. Ông thống đốc, Caspian nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào găm bát. Ông đã không chào đón chúng tôi theo đúng cái cách mà chúng tôi chờ đợi. Ta chính là vua Narnia. Không có công văn thông báo chuyện này, viên thống đốc đáp. Không có gì hết, cho đến giờ phút này. Chúng tôi không nhận được bất cứ một văn bản nào về chuyện này. Tất cả đều bất thường. Rất vui khi được xem xét bất cứ một lá đơn thỉnh cầu nào. Chúng tôi đến đây là để điều tra về tư cách và năng lực của thống đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Caspian tiếp tục. Có hai điều tôi đặc biệt cần một lời giải thích. Thứ nhất, tôi không tìm thấy tài liệu nào cho thấy những hòn đảo này... có gửi vật triều cống đến cho mẫu quốc Narnia, mà điều này vẫn được thực hiện từ 150 năm nay. Đó là một vấn đề sẽ được đưa ra trong phiên họp hội đồng tháng tới, Gammpard nói, nếu có bất cứ ai đưa ra yêu cầu nào về việc điều tra này thì vấn đề sẽ được tường trình trong báo cáo tài chính của quần đảo vào cuộc họp đầu tiên năm tới. Vậy tại sao ta cũng thấy điều này được thể hiện rất rõ ràng trong bộ luật. Caspian tiếp tục rằng nếu việc triều cống không được thực hiện, toàn bộ số nợ của quần đảo đơn côi sẽ được trả bằng tài sản riêng của thống đốc. Nghe đến đấy, Gầm Bát mới tỏ vẻ quan tâm. "Ồ, điều này đi ra ngoài vấn đề chính rồi." Ông ta nói, "Đây là một điều không thể thực hiện được về phương diện tài chính. À, chắc đức vua chỉ nói cho vui thôi." Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu ông ta đang tính toán xem có cách nào rũ bỏ được mấy vị khách không mời mà đến này không. Nếu ông ta biết được Caspian chỉ có một con tàu và một vài người bạn thì ông ta ngoài mặt sẽ dùng lời ngon ngọt, còn trong bụng thì hoạch định kế hoạch bao vây và giết sạch họ trong đêm nay. Nhưng thống đốc đã tận mắt thấy một con tàu chiến đang xuôi xuống lạch nước vào ngày hôm qua, thấy rõ sức mạnh rõ ràng của nó và như ông ta suy đoán, chắc nó có yểm trợ. Lúc ấy, ông ta còn chưa biết rằng đó là con tàu của nhà vua. Vì gió không đủ mạnh để thổi căng lá cờ, làm cho hình ảnh con sư tử vàng hiện rõ, thế là ông ta chờ đợi xem tình hình thế nào. Bây giờ thì thống đốc hình dung là Caspian có cả một đội quân hùng hậu ở Burnstead. Ông ta cũng chưa mảy may có ý nghĩ là trên đời này lại có bất cứ người nào có thể xông đến Narrow Haven, chiếm những hòn đảo này khi chỉ có ngót 50 người trong tay. Chắc chắn đó không phải điều ông ta hình dung là mình có thể làm. Thứ hai, Casbian nói tiếp: "Ta muốn biết tại sao ngươi lại cho phép nạn buôn bán nô lệ phi tự nhiên và tàn bạo như vậy hoạt động ở đây, một việc làm trái ngược với đạo lý, phong tục từ ngàn xưa và tập quán của nước ta." Một điều cần thiết không thể tránh khỏi, thống đốc nói: "Đó là một phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế của những hòn đảo này. Tôi xin đoán chắc với bề hạ như vậy, sự thịnh vượng hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào điều đó." "Ngươi dùng nô lệ vào việc gì vậy?" để bán lao động thưa bệ hạ, chủ yếu là bán sang thị trường Calormen và lại, chúng ta còn có những thị trường khác, chúng ta là một trung tâm buôn bán lớn." Nói một cách khác, Caspian nói, "ngươi không cần đến họ, hãy cho ta biết, ngươi còn có mục đích gì khác không ngoài việc góp phần làm giàu cho những kẻ như tên bộc?" Bệ hạ đang sống tuổi thiếu niên tươi đẹp, gầm bát nói, kèm theo một nụ cười trà chúa. thật khó có thể làm cho người hiểu được những vấn đề liên quan đến kinh tế. Thần có một bảng thống kê, thần có biểu đồ, thần có Có thể ta đang sống trong những năm thiếu niên êm đềm, Caspian đáp, nhưng ta tin mình có thể hiểu được những vấn đề buôn bán nô lệ cũng ngang bằng với việc ngài thống đốc đây. Và ta không thấy việc buôn bán dã man này có thể mang lại cho những hòn đảo này thịt hoặc bánh mì, hoặc bia, hoặc rượu, hoặc gỗ làm nhà, hoặc cải bắp Hoặc sách vở, hoặc nhạc cụ, hoặc ngựa, hoặc áo giáp, hoặc bất cứ cái gì đáng giá khác. Nhưng dù có hay không, việc này phải chấm dứt ngay lập tức. Nhưng việc này có thể làm cho đồng hồ quay ngược lại. Thống đốc thở phì phò đáp. Đức vua không có ý niệm gì về tiến trình đi lên sự tiến bộ phải không ạ? Ta đã nhìn thấy cả hai điều đó trong một quả trứng. Ta gọi đó là sự thoái hóa ở Narnia. Việc buôn bán này phải chấm dứt ngay lập tức đã rõ chưa ạ? Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho một sự đánh giá như vậy. Thế thì tốt lắm, Caspian đáp. Chúng ta giải phóng cho ông khỏi nhiệm vụ này, Ngài Bơrn, xin mời ngài đến đây. Trước khi Gumpas thực sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Bơrn đã quỳ xuống trước mặt nhà vua, hai tay đặt trong đôi tay vua, long trọng tuyên thệ sẽ cai trị quần đảo này phù hợp với quyền lợi, phong tục, tập quán và luật lệ của Narnia. Caspian nói, Tôi nghĩ chúng ta đã làm việc cần làm. Sau đó, cậu tiến hành nghi lễ phong tước cho bên, kể từ nay ông trở thành công tước của quần đảo Đơn Côi. Còn về phần ông, cựu thống đốc Ganpard, ta xóa nợ cho ông về khoản vật chiêu cống, nhưng trước giờ ngọ ngày mai, ông cùng người nhà phải dọn ra khỏi tòa lâu đài, vì từ giờ trở đi, nó là dinh cơ của ngài công tước Tân thống đốc quần đảo Đơn Côi. Coi đây, mọi việc có vẻ cũng hay đấy. Một trong những thư ký của Gamperd lên tiếng, "Nhưng giá tất cả các quý ông thôi cái trò đóng kịch này và để cho chúng tôi làm việc một chút, vấn đề đặt ra trước mắt chúng tôi là." "Vấn đề là," Thông Tước nói, "anh cùng toàn bộ đám người kém cỏi của anh có thể rời khỏi đây mà không làm nhảm thêm bất cứ điều gì nữa. Các ngươi có thể chọn điều mình muốn." Khi mọi chuyện đã được dàn xếp ồn ào, Caspian ra lệnh thắng ngựa, cũng chỉ có một vài con trong tào ngựa. và chúng chẳng được trăm năm chu đáo, rồi cùng với công tước, thuyền trưởng và vài người khác phóng ngựa qua thành phố đi đến chợ buôn bán nô lệ. Đó là một dãy nhà dài, thấp tè ở gần cảng. Cảnh tượng đập vào mắt họ rất giống những cuộc buôn bán trao đổi khác. Nói cho rõ hơn, có một đám đông đứng túm tụm với nhau, Puck đứng trên một bục cao, nói oang oang bằng một giọng rè rè như ống bơ rỉ. "Thưa quý ông, đây là tên nô lệ mang số 23." một tên lực điền người terebinthia thích hợp với công việc thợ mỏ hoặc chèo thuyền galley. U25 nhé. Không có lấy một cái răng sâu. Xin các ngài hãy nhìn vào các bắp thịt của hắn. Cởi áo nó ra, tax. Hãy để cho các quý ông đây thực mục sở thị. Thế nào, bắp thịt ra trò hả? Nhìn vào bộ ngực hắn đi. Quý ông đứng ở góc đằng kia trả 10 đồng ư? Ngài khéo đồ quá. 15, 18. Đồng ý trả 18 cho số 23. Có ai trả hơn 18 không hả? 21 à? Cảm ơn ngài. 21 trả cho. Nhưng bất ngừng lại, miệng há hốc khi thấy mấy người đi đến, Nai nịt gọn gàng trong những chiếc áo giáp. Mỗi bước đi lại làm vang lên những tiếng lách cách của binh khí. Tất cả các người hãy quỷ gối trước mặt hoàng đế Narnia. Công tức bơn nói. Đám đông đứng đó đều nghe thấy có tiếng nhạc ngựa và tiếng vó ngựa rồn rập bên ngoài. Một số còn nghe được những lời đồn đại về những việc diễn ra trong tòa lâu đài, hầu hết mọi người quỳ xuống, kẻ nào cứng đầu còn bị người bên cạnh kéo xuống. Cuộc sống của ngươi sẽ phải trả giá, tên bấc kia, vì đã đặt bàn tay bẩn thỉu của ngươi lên những bậc vua chúa, cát biển tuyên bố. Nhưng sự ngu rốt của ngươi được tha thứ, việc mua bán nô lệ bị bãi bỏ hoàn toàn trên toàn lãnh thổ nước ta cách đây 15 phút. Ta tuyên bố, tất cả nô lệ đều được tự do. Vua giơ một tay lên để ngăn lại tiếng reo hò của những kẻ nô lệ và nói tiếp: "Bạn bè của tôi đâu rồi? Cô gái nhỏ và cậu thiếu niên sinh trai ư?" Bắc hỏi với nụ cười cầu thân, "Thưa vâng, họ sẽ có mặt ở đây ngay đấy ạ." "Chúng tôi ở đây, Caspian, chúng tôi ở đây, Caspian." Cả Lucy và Edmund đều hét lên, sẵn sàng phụng sự hoàng thượng. Reppy chip lên tiếng từ một góc chợ. "Tất cả đều đã được bán, nhưng những người mua còn nán lại một chút." để mua thêm một vài nô lệ nữa nên họ chưa bị mang đi. Đám đông gạt sang một bên để ba người bước ra, những cái tay siết thật chặt và tiếng chào hỏi giữa bọn họ với Caspian vang lên. Hai thương gia người Calonmen lập tức bước ra. Đó là những người trung niên có khuôn mặt ngăm ngăm với một bộ râu dài. Họ mặc những chiếc áo trùng và đội khăn màu cam, ở họ toát lên sự khôn ngoan, giàu có, lịch thiệp, khắc nghiệt và nề cổ. Họ cúi đầu chào Caspian với một vẻ tôn kính nhất, cất lời ca tụng muôn hồi, nào là công đức của vua như mạch nước ngầm nuôi dưỡng, tưới bón cho khu vườn thịnh vượng, và phúc trạch rồi giàu sẽ đến với le dân bá tánh. Cùng những điều đại loại như vậy. Nhưng tất nhiên điều mà họ muốn chỉ là lấy lại số tiền mà họ đã bỏ ra. Điều đó cũng công bằng thôi, thưa các ngài, Caspian nói. Tất cả những người đã bỏ tiền ra mua nô lệ hôm nay đều được lấy lại tiền. Bắc, hãy mang đến những đồng tiền minin cuối cùng của ngươi ra trả cho bọn họ. Một minin bằng một phần bốn mươi đồng vàng. Có phải Đức Vua Nhân Tử muốn kẻ tiểu nhân này biến thành tên ăn máy? Tiếng Bắc rên lên như bị đánh đòn. Suốt cả đời mình, ngươi đã sống trên những trái tim tan nát. Caspian nói. Và nếu ngươi có phải xòe tay ra ăn xin thì điều đó vẫn còn may mắn hơn một kẻ nô lệ. Nhưng con người bạn kia của ta đâu rồi? Ôi cái thằng nhóc ấy ư? Bất kêu lên, xin người cứ vui lòng nhận lại nó, thật sung sướng khi có thể thoát khỏi nó, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng gặp một món hàng nào như thế. Cuối cùng chỉ mong bán nó được 5 đồng thôi mà cũng chẳng ai chịu mua cho, thậm chí đến cho không cũng không ai thèm rước, không thể chạm vào người nó. không được nhìn nó, tắc đâu, mang cái của nợ của chúng ta ra đây. Thế là Austen đã được giới thiệu khá đầy đủ và nó bước ra, mặt mày sưng sỉa, trông đến ghét, và mặc dù nó không muốn mình bị bán đi như một tên nô lệ thì cũng không ai muốn mua một kẻ nô lệ có vẻ mặt khó chịu, dễ ghét như vậy. Nó đi thẳng đến Caspian nói, "Tao biết cả rồi, sướng nhỉ?" ngồi đâu đó ung dung ung sướng một mình trong lúc chúng tao bị cầm tù. Tao cho rằng thậm chí mày cũng cóc tìm ra lãnh sự quán anh. Tất nhiên là không rồi. Đêm ấy, họ có một bữa tiệc thịnh soạn trong lâu đài ở Nero Heaven. Ngày mai mới thực sự bắt đầu cuộc phương lưu của chúng ta. Repetive hào hứng nói khi bác ta trịnh trọng cúi chào mọi người trước khi lên giường ngủ. Nhưng không hẳn là ngày mai hay bất cứ điều gì như thế. Bởi vì ngay vào lúc này họ đã sẵn sàng bỏ lại những mảnh đất, vùng biển, đã được biết đến sau lưng và sự chuẩn bị chu đáo nhất đã hoàn tất. Con tàu hướng tới bình minh trống rỗng được kéo lên bờ bởi tám con ngựa cùng với những con lân và từng bộ phận một được sửa chữa, chỉnh trang bởi những người thợ đóng tàu giỏi tay nghề nhất. Sau đó, nó lại được hạ thủy, được trang bị đầy đủ lương ăn và thức uống như sức nó có thể chứa được cho bằng ấy người ăn trong vòng 28 ngày. Nhưng cả với những điều này nữa thì Edmund vẫn cảm thấy ít nhiều thất vọng, trước mắt chỉ là một cuộc du ngoạn hai tuần lễ đi về hướng đông và họ khó lòng hoàn thành ước mơ của mình. Trong khi việc hậu cần được tiến hành thì Caspian không bỏ lỡ một cơ hội hỏi thăm tất cả những thuyền trưởng lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm mà cậu có thể tìm thấy ở Narrow Haven. để tìm thêm thông tin, xem thử họ có bất cứ kiến thức hay thậm chí nghe được một lời đồn nào về những miền đất xa xôi ở cuối trời đông không. Cậu đã bỏ nhiều thùng rượu từ hầm rượu trong lâu đài để đãi những người đàn ông rã dở mưa nắng với những bộ râu xám ngắn cũn và đôi mắt xanh trong veo, nhưng cậu chỉ được đáp lại bằng những chuyện bịa dài dòng. Những người có vẻ trung hậu nhất đều nói rằng chẳng có mảnh đất nào bên ngoài quần đảo đơn cô. và nhiều người nghĩ rằng nếu bạn lái tàu đi quá xa về hướng đông, bạn có thể chỉ lao vào những đợt sóng cồn của biển cả, nơi hoàn toàn không có mảnh đất nào và rất có thể sẽ bị cuốn trôi ra ngoài rìa thế giới. Và như thế, tôi cho rằng các bạn của Hoàng Thượng có nhiều khả năng bị rơi xuống đáy đại dương. Những chuyện còn lại chỉ là những câu chuyện hoang đường, nào là hòn đảo của những người không có đầu, những hòn đảo trôi theo dòng nước Những vòi rồng, những ngọn lửa rực cháy trong làn nước, chỉ có một câu chuyện duy nhất đáp ứng lòng mong mỏi tha thiết của Rebicip, nói rằng ở bên ngoài nơi ấy là đất nước của Aslan, nhưng nó ở đầu kia thế giới và mọi người không thể đến đấy được. Khi người ta chất vấn người kể chuyện thì người này lại nói là anh ta cũng chỉ nghe được điều này từ cha mình. Børn cũng chỉ có thể nói cho họ biết là ông quả có chứng kiến 6 người bạn đồng hành của mình lái tàu về hướng đông, nhưng kể từ bấy đến giờ không ai nghe nói gì về họ nữa. Ông nói ra điều đó khi đứng với Caspian ở điểm cao nhất trên đảo Avra, nhìn về phía đại dương ở hướng mặt trời mọc. Thần thường lên trên đây vào những buổi sáng tinh mơ, Công tước nói, ngắm nhìn cảnh mặt trời đội biển đi lên và đôi khi nó có vẻ gần gũi như thể chỉ cách thần một vài dặm. Thần vẫn hay băn khoăn về bạn bè mình, tự hỏi có gì đằng sau chỗ mặt trời mọc kia chăng có gì, mọi chuyện hầu như đã khẳng định điều đó. Tuy vậy, thần bao giờ cũng cảm thấy có phần số hổ vì đã ở lại nơi này. Nhưng thật tình, thần mong Bệ hạ đừng đi tiếp, chúng thần có thể cần đến sự giúp đỡ của Bệ hạ. Việc đóng cửa thị trường buôn bán nô lệ có thể tạo ra một cục diện mới, chiến tranh với người Calomon là điều thần có thể thấy trước. Cầu xin hoàng thượng hãy nghĩ lại. Tôi đã có một lời thề, ông công tước thân mến ạ. Vả lại, nếu làm thế, tôi biết nói gì với Repichip đây?